các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dạ vâng, chúng ta sẽ hỏi thăm lại. À không không, đây không phải là bản lĩnh của tôi, là cấp dưới của tôi, Doãn thần Lam. Đúng đúng, chính là cô ấy ạ. Cố gắng ư? Dạ vâng, chúng tôi vẫn luôn cố gắng, cảm ơn Trương Phong Đông. Hai điện thoại xuống, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Mà ở đầu bên kia thành phố, đàn ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Đại Dương, thư ký Tô Tiêu Chân cũng đang báo cáo với Mục Thiên Dương. Sau khi báo cáo xong cô kép phần kiện trong tay lại nói Nói tám lại Mặc dù trước mắt A Tấn chỉ là một công ty có quy mô không lớn Nhưng giám đốc A Tấn của bọn họ Ngược lại được người trong giới coi trọng là có hiểu biết rộng rãi Thứ mời là do Lô Giai Giai trường phòng bộ phận P.I viết Còn về cô gái mà ngài muốn tôi điều tra Bước đầu phán đoán rằng hẳn không phải là Lô Giai Giai Chỉ có thể là một nhân viên nhỏ trong ngành của bọn họ Về điều này tôi sẽ tiếp tục hỏi thăm Lô Tiểu Thư vào 10 giờ sáng tuần sau có phải không mục thiên dương đột nhiên cất tiếng hải dạ vâng ạ. Nếu như Tổng giám đốc đến chỗ hẹn thì buổi sáng ngày hôm đó vẫn còn có một giờ chưa có hẹn ạ đem hành trình xếp vào đó đi dạ vâng ạ một tuần lễ sau tại tiệc triệu khai mạc a tấn chỉ thấy tất cả nhân viên toàn lực chiêu đãi khách bởi vì tranh thủ đầu tư khắp nơi a tấn chuẩn bị tiệc chúc mừng này đã được nửa năm trong đó đối tượng tranh thủ lớn nhất Đương nhiên có ưu thứ nhất vẫn là tập đàn đại dương. Chỉ cần tập đàn đại dương gật đầu một cái, thì những nhà đầu tư khác, khách quan mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Doãn thần năm cùng lô dai dai vô cùng cần trương. Mà dù bọn họ đã nhận được lời hứa hẹn của tô tiêu chân, nhưng không được gặp mục thiên dương trước, thì hai người không trông mong cố gắng, chỉ có thể coi như thành công một nửa mà thôi. Thời gian từng giây từng phút đến gần, rốt cuộc đúng 10 giờ sáng thì tô tiêu chân xuất hiện, Á Tấn mắt tình đã lập tức nhận ra cô thư ký. Hắn bước nhanh đi đến phía trước, hướng tới Tô thêu chân vươn tay ra nói. Tô Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Tô Tiểu Trân nhìn thấy giám đốc của Á Tấn, thì đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô liền đem biểu tình đường đột của mình thu lại. to theu chan nhin cũng hướng đến giám đốc của Á Tấn đưa tay ra. Rất vui gặp lại. Hai người gặp mặt có một chút biến đổi, bởi vì lúc học đại học, bọn họ là người yêu. Ngày trước gặp một vài trắc trở Nhưng tất cả đều đã qua Một tiên sinh đâu Giám đốc A Tấn chú ý nhất là trận này Rất nhanh sẽ đến thôi Bởi vì vừa phải ký một hợp đồng có chút vấn đề Cho nên Mục Thiên Dương tất nhiên sẽ phải đến trễ Vì vậy hắn nói Tài xế đưa tôi tiêu chân tới đây trước Để bày tỏ thành ý của mình Đồng thời gian thần Lam ở giấy lồ Cũng lúc ẩn, dưới lầu lắng Tiền thưởng quê năm tien tưởng cuối nam không có thì nhiều lắm cô chỉ có thể sống qua lễ mừng năm mới. Thật là phiền mà, một thiên dương đây thật đúng là lòng khổ người khác. Đột nhiên cô từ xa xa, thấy có một người quen đang đi tới chỗ cô. Doãn thần lam vừa nhìn thấy hắn, ở trong lòng thật sự là cao hứng nói không ra lời. Cô lập tức xông lên phía trước, mở miệng. Này, Hồng minh Dương, tại sao anh lại đi qua đây? Thật là khéo nha, công ty chúng tôi hôm nay có từ chức bữa tiệc đó. Hắn biết, một chút cũng không khéo, Bởi vì hắn chính là đặc biệt tới đây Nhìn thấy cô có mếp về sao Mục Thiên Dương không tự chủ được mà nở nụ cười Đã thật lâu hắn không có Bởi vì nhìn thấy ai đó mà cười Hắn thật sự là nhớ cô gái nhỏ này Từ lần đầu tiên gặp mặt Đến lần gặp mặt thứ ba Hắn cảm thấy Doãn Thần Lam càng ngày càng xinh đẹp Ở trên mặt của cô Luôn mang theo một vẻ ngây ngô còn đợi Mục Thiên Dương đáp lại Doãn Thần Lam đã nắm lấy tay của hắn Muốn kéo hắn lên lầu Thật là tốt quá rồi Tôi có thể dẫn anh đi lên ăn món điểm tâm ngọt. Tôi đã nghe ngóng. Ngày hôm nay giám đốc của chúng tôi có 10 đồ bếp. Hình như cũng là đầu bếp làm điểm tâm home party của mẹ anh ngày đó nha. Là như vậy sao? Mộc Thiên Dương mỉm cười. Đi nào, anh giúp tôi nhiều như vậy. Tôi nhất định phải mời anh ăn nhiều nút hơn nha. Giãn Thần Lam cao hứng nói. Khi cửa thang máy ở tầng 10 tinh một tiếng mở ra, hình ảnh Giãn Thần Lam kéo tay của Mộc Thiên Dương lập tức đã gây sự chú ý của toàn hội trường. Mặc dù lúc ấy người trong mội trường đều đang trốn chú, chú nghe A Tấn lên tiếng nhưng khi người đầu tiên phát hiện ra bóng sáng của Mục Thiên Dương thì tất cả mọi người ở tại chỗ đều xoay đồ nhìn lại. Doãn thần lan lập tức sừng rốt bởi vì mọi người đều nhìn nét mặt cổ cô và cực kỳ kinh hoàng. Cô cũng chỉ là mang một người bạn đi vào để mà ăn một chút điểm tâm chuyện này có mức nghiêm trọng như vậy hay sao? Những người vừa nhìn thấy Mục Thiên Dương đều là trận to hai mắt mà nhìn hai người bọn họ chẳng qua lô dài dài chưa từng nhìn thấy, cho nên đã dẫn đầu xông lên. Tớ bảo cậu ở dưới lầu, nganh đón mực thiên dương. Cậu lên đây làm cái gì hả? Lô là dài tức giận mặt. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.